Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 240. Duy trì có cô ấy là cô không thể đụng vào. Mở ngoặt vuông 10. Editor. May trong phòng bệnh im lặng không có tạp âm nào. Hai tay Kiều An hạ nắm chặt ngồi ở một bên. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lục cẩn niên ôm Kiều An hảo một cái. Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn dừng lại ở trên người của Kiều An Hảo, hoàn toàn không có liếc mắt nhìn cảnh tượng và người xung quanh chút nào. Hoặc là nói, giờ phút này, đáy mắt anh chỉ có Kiều An Hảo, những người khác ở bên cạnh, hoàn toàn không lọt nổi vào đáy mắt anh. Đêm dần dần sâu, Kiều An hạ hơi hơi giật giật thân thể ngồi đến có chút cứng mắt của mình, sau đó đứng dậy rót hai ly nước, đưa một ly tới trước mặt của Lục cẩn Niên. Người đàn ông ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút nào, Kiều An hạ miếm miếm môi, tay dùng sức nắm ly nước trong nháy mắt cảm thấy mình có vẻ như là dư thừa trong phòng bệnh này. Kiều An hạ đứng thẳng ở trước mặt của lục tần niên trong chốc lát, sau đó liền cầm ly nước, xoay người đi ra phòng bệnh, đứng ở phía trước cửa sổ hành lang, nhìn chằm chằm bóng đêm đã rất sâu ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt một mảnh mê mang. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, đêm dần dần sâu, ngay cả tiếng xe trên đường phố cách đó không xa đều biến mất theo. Mãi cho đến lúc một giờ dạng sáng trợ lý cầm quần áo quay lại, sau đó gõ gõ cửa đi vào, đặt túi ở trên ghế salon, lại lặng yên không một tiếng đồng lui ra ngoài, nhìn thấy Kiều An Hạ vẫn đứng ngẩn người trước cửa sổ, lần nữa mở miệng hỏi một câu đại kiều tiểu thư, nơi này có lục tiên sinh rồi, cô có muốn đi về trước nghỉ ngơi không? đã rất khuya rồi. sau khi kiều an hạ trầm mặt thật lâu, mới mở miệng giọng nói có vẻ hơi khàn khàn. chờ một chút đi, chờ kiều kiều ổn định, tôi sẽ đi. trợ lý không lên tiếng, chỉ đứng cùng kiều an hạ. ước chừng lại qua nửa giờ, chất lỏng trong bình treo của kiều an hảo gần hết, lục cần niên nhấn chun gọi y tá tới đây. Rút kim cho Kiều An Hảo, lại đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể của Kiều An Hảo. Nhìn thấy tất cả khôi phục bình thường, nói với lục cẩn niên. Nên ở lại bệnh viện quan sát một đêm trong thức ăn của bệnh nhân có bỏ thuốc gây ảo giác, đó là một loại thuốc phiện, tuy rằng lượng thuốc không lớn, nhưng vẫn sợ lát nữa sẽ tái phát. Lục Cẩn Niên gật đầu, chờ sau khi y tá rời khỏi, mới vươn tay sờ sờ mạch đập của Kiều An Hảo, phát hiện trước khi ôm cô ra khỏi khách sạn, anh gần như đếm không hết mạch đập của cô, lúc này đã ổn định bình thường, mà vốn là hôn mê bất tỉnh đã sắp biến thành chìm vào giấc ngủ. Lục Cẩn Niên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thận trọng đặt Kiều An Hảo ở trên giường kéo xuống toàn bộ ra giường và áo tắm bao bọc trên người cô xuống thay cô đắp tốt chăn. Vào phòng tắm Một lát sau Lục cẩn niên cầm một cái khăn mặt nhúng qua nước đi ra Ngồi ở bên giường Vén chăn lên Còn đặc biệt rất cẩn thận trà lau da thịt của Kiều An Hảo Nhà sản xuất tôn từng chạm qua cô Cô khẳng định sẽ vết bỏ bẩn Anh muốn trước khi cô tỉnh lại Giúp cô lau sạch sẽ Kiều An Hạ bị rung động của điện thoại trong túi sách làm hoàn hồn Cô lấy di động ra Phát hiện bên trong lại có 10 cuộc điện thoại nhỡ, toàn bộ đều là Trình Dạng. Sau đó lúc này mới nhớ tới, khi bản thân chạy ra khỏi khách sạn, hoàn toàn không có lên tiếng chào hỏi với Trình Dạng. Khi Kiều An Hạ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Dạng, Trình Dạng lại gọi điện thoại tới, Kiều An Hạ nghe máy, bên trong truyền đến giọng lo lắng như lửa đốt của Trình Dạng. "Hạ Hạ, cô đã đi đâu?" Kiều An Hạ hạ mi mắt Mang theo vài phần xin lỗi nói Thực xin lỗi Vương U V q q Rồi Kiều Kiều xảy ra chút nguy hiểm Tôi vội vàng đi tìm nó Quên nói với anh Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 241 Cô biết người hắn thích là ai sao Mở ngoại vuông một Không có việc gì chứ? Có nghiêm trọng không? Hiện tại đang ở bệnh viện, đã không có việc gì. Anh tới đón em trước đi. Dạ, ở bệnh viện nhân dân. Kiều An hạ tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn cùng Lục Cẩn Niên chào một tiếng, nói lát nữa bản thân phải đi kết quả người còn chưa đi đến trước cửa. Cách cánh cửa thủy tinh, nhìn Lục Cẩn Niên ngồi ở bên giường cầm khăn mặt, giúp Kiều An hảo lau người. Kiều An Hạ dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Lục Cẩn Niên thật sự lau rất cẩn thận, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu tích lưu lại của sản xuất tôn trên người Kiều An Hảo. Sau khi trà lau xong, Lục Cẩn Niên cầm quần áo trợ lý đưa tới, tuy rằng thân thể Kiều An Hảo đều bị Lục Cẩn Niên che khuất, mà Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía bản thân. Kiều An Hạ lại có thể dựa theo bóng dáng của Lục Cẩn Niên đoán được động tác mà hắn giúp Kiều An Hạ thay quần áo, nhất định rất nhẹ nhàng ôn nhu che chở. Thay quần áo xong, Lục Cẩn Niên đặt lại Kiều An Hạ lên giường, hắn ngồi ở bên giường ánh mắt dừng nhìn Kiều An Hạ đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt lên hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài xinh đẹp dừng lại ở chán của cô, chậm chạp không rời đi. Kiều An Hạ chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lục cẩn niên cô nhìn không được ánh mắt hắn, nhưng từ vẻ mặt hắn cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết lục cẩn niên tới nay cô chưa một lần chứng kiến vẻ mặt hắn có thần thái ôn nhu mềm mại. Trong khoảnh khắc này Kiều An Hạ cảm thấy lục cẩn niên thật xa lạ. Cả người cô giống như bị điểm huyệt nói, đứng ở tại chỗ, trầm chạp không nhúc nhích một bước, thẳng đến lúc di động trong tay rung lên Kiều An Hạ mới hoàn hồn, cúi đầu thấy là trình dạng gọi điện thoại tới, tiếp nghe. Hạ hạ, anh đã đến cửa bệnh viện. Kiều An Hạ thu lại ánh mắt ổn định lại đầu ớt, nhẹ giọng nói một câu. Em xuống ngay. Sau đó liền tắt điện thoại. Liếc mắt nhìn một cách vào phòng bệnh, nhìn đến Lục Cẩn Niên đang cúi đầu thong thả mềm nhẹ hôn lên mi tâm Kiều An Hảo. Kiều An hạ rất nhanh rời đi, không có đi vào chào hỏi Lục Cẩn Niên, chỉ trực tiếp xoay người rời đi. Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Lục Cẩn Niên đi toilet mới trở về. Đại Kiều Tiểu Thư cô muốn đi đâu? Trình sẵn tới đón tôi, tôi đi về trước. Kia Đại Kiều Tiểu Thư cô đi đường cẩn thận. Tạm biệt. Kiều An Hạ mỉm cười nói lời từ biệt, xuống lầu. Kiều An Hạ lên xe, cùng Trình Dạng nói hai câu nói, hai mắt liền nhắm lại, Trình Dạng nghĩ cô mệt mỏi, không có làm phiền cô, ngược lại còn tởi ra áo khoác của bản thân đắp lên người của cô. Trình Dạng trực tiếp lái xe đi nhà của chính mình, đỗ xe tốt, hắn không có gọi Kiều An Hạ, động tay ôm lấy cô, lên lầu. Trình Dạng đặt Kiều An Hạ lên giường. Ôn nhu thay cô đắp chăn, sau đó hôn lên tóc dài của cô, liền đi toilet. Kiều An Hạ nhắm mắt lại, như cũ không nhúc nhích nằm ở giường thẳng đến khi nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm phát ra, mới đưa mặt vùi vào đệm chăn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra hình ảnh lúc mình ở bệnh viện. Lục cần niên giúp Kiều An Hạ đắp cái chăn, hôn môi Kiều An Hạ. Mấy giờ trước cô ở cửa toilet của khách sạn. Vô tình gặp Lục Cẩn Niên, gọi lại hắn, muốn cùng hắn xác thực một đáp án, hỏi hắn một câu cô gái mà mấy năm nay hắn yêu có phải hay không là Kiều An Hảo. Nhưng cô còn chưa nói ra khỏi miệng, liền không bao giờ cần hỏi nữa. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 242. Cô biết hắn thích ai sao? Mở ngoặt vung hay. Mấy năm nay người mà Lục Cẩn Niên nhớ mãi không quên chính là Kiều An Hảo. Trên đường đi từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ. Nhưng thực ra trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ cho tới nay Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo không hề giao tiếp. Rốt cuộc hắn như thế nào thích Kiều An Hảo? Có chút thời điểm làm người nếu bản thân không để ý tới nó. Sẽ cảm thấy nó không có vấn đề gì, nhưng khi bản thân ý thức được một ít này nọ, rồi hồi tưởng lại, mới nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Lúc học trung học, không phải mỗi một lần tụ hội, lục cẩn niên đều đi, nhưng là chỉ cần kiều an hảo xuất hiện ở tụ hội, lục cẩn niên đều xuất hiện. Chẳng qua hai người rất ít nói chuyện, đôi khi, ngồi ở vị trí rất xa nhau, thật khó có thể làm cho người ta liên tưởng tới cái gì. Kiều An Hạ hoàn toàn nhớ rõ, một năm cấp ba kia, hứa ra một một lần tổ chức giá ngoại Buổi tối dựng lều trải ở giữa sườn núi trong lều Huy bức cuối cùng mọi người ngủ trực tiếp ở bên ngoài. Nửa đêm cô tỉnh lại thời điểm đi vệ cơ, phát hiện lục cẩn niên thế nhưng ngồi ở bên người Kiều An Hảo. Lúc ấy cô nhìn thấy vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi vệ cơ trở về liền tiếp tục ngủ, nhưng mà thời điểm mơ mơ hồ hồ mở mắt. Cô thấy tay Lục Cẩn Niên không ngừng vung trên người Kiều An Hảo. Chỉ tiếc, ngày mai mọi người tỉnh lại thời điểm, sớm đã không thấy Lục Cẩn Niên, mà cô căn bản sẽ không để chuyện ký ức trong lòng. Hiện tại suy nghĩ một chút, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Kiều An Hảo luôn luôn sợ muỗi cắn, một đêm kia phá lệ ngủ ngon, hôm sau da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, không có một dấu vết bị muỗi cắn. Nguyên lai, like, một đêm kia lục cẩn niên thử dịp thời điểm mọi người ngủ, giúp Kiều An hảo đuổi mỗi một đêm. Còn có, sau khi lên đại học. Mọi người bận học này nọ cô cùng Kiều An Hảo thường xuyên cùng nhau đi Hàng Châu chơi. Lục Cẩn Niên sẽ mời các cô đi ăn cơm. Cô còn nhớ có một vài lần cô một mình đi Hàng Châu cũng có hỏi qua Lục Cẩn Niên có thời gian đi ăn cơm không. Lục Cẩn Niên sẽ tìm ra các loại lý lo khác nhau từ chối cô. Lúc đó cô cho rằng hắn thực sự bận quay phim cho tới bây giờ cô mới hiểu không phải hắn bận mà là thời gian của hắn chỉ dành cho cô gái tên Kiều An Hảo. Còn có, còn có. Khó trách 4 năm trước, Lục Cẩn Niên chủ động tìm chính mình nói chuyện. Thời điểm đó cô cũng thật ngu ngốc. Sao cô lại không chú ý tới? Mỗi lần Lục Cẩn Niên tìm cô nói chuyện đều nhắc tới tên một người. a Chính là Kiều An Hảo. Nguyên lai là cô tự mình đa tình. Nguyên lai kia năm đó hắn không phải thực sự muốn cùng cô nói chuyện. Hắn chỉ là muốn thông qua cô biết được tin tức của Kiều An Hảo. Nếu không phải đêm nay cô tận mắt chứng kiến, hắn vì Kiều An hảo mà điên cuồng phẫn nộ lo lắng như thiêu như đốt, cô làm sao mà biết được, Lục Cẩn Niên cũng sẽ như thế đi yêu khắc sâu một người. Nga, không đúng, nàng nghĩ trên cái thế giới này hẳn là không có người bình thường nào như Lục Cẩn Niên, như thế ẩn nhẫn mà lại khăng khăng một mực yêu một người. Bệnh viện, phòng bệnh nội, thập phần thanh tĩnh. Lục Cẩn Niên ngồi ở bên giường Nhìn chầm chầm Kiều An Hảo một hồi lâu thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở lâu dài thâm trầm của cô mới thở ra một hơi thân thể buộc chặt lúc này mới thả lỏng giống như trải qua một vòng sinh tử cả người trong nháy mắt trở nên vô lực. Nếu như, nếu như tống tương tư không có phát hiện Kiều An Hảo mất tích, nếu như, nếu như đêm nay hắn trong chốc lát tới trễ. Kiều An Hảo sợ là đã bị sản xuất ôn làm bẩn. Trong nháy mắt một nỗi sợ hãi. Nấp đầy toàn thân lục cẩn niên Chỉ nghĩ tới thôi hắn cũng không dám nghĩ Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 243 Cô biết người hắn thích là ai sao Mở ngoặt vuông ba Trong nháy mắt một nỗi sợ hãi Bao trùm toàn thân lục cẩn niên Chỉ nghĩ tới thôi anh cũng không dám nghĩ Nếu cô ở đoàn phim của anh xảy ra chuyện gì hoặc gặp nguy hiểm nào thì cả đời này anh không thể tha thứ cho chính mình. Cổ họng Lục Cẩn Niên giống như bị ngăn chặn cứng nhắc, đau, anh vươn hai tay cầm bàn tay vợ U, V, Q, Q mới truyền dịch của Kiều An hảo rồi ngủ tiếp đi. Trong đầu lại dần hiện ra hình ảnh khi anh bước vào phòng sản xuất tôn cô bị sản xuất tôn đặt ở dưới thân bất động vô hồn, nhất thời giống như có người cầm dao đâm vào lòng đau đớn tới tận huyết mạch Nhìn không được nắm tay cô càng thêm lực, như nghĩ tới cái gì ảo não, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên bàn tay cô. Trợ lý chờ ở bên ngoài phòng bệnh tới 2 giờ sáng. Mệt hỏi không đợi được nữa Đi xuống lầu lên xe ngủ Lúc hắn đang ngủ thâm trầm Bất chợt nghe thanh âm người gõ cửa kính Trợ lý từ trong mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại Mê hồ hạ xuống cửa kính xe Nhìn đến lục cẩn niên đang ôm kiều an hảo Còn đang ngủ say Đứng ở ngoài xe Trợ lý giật mình hoàn toàn thanh tỉnh lại Vội vàng xuống xe Mở ra cửa xe đằng sau Đợi cho lục cẩn niên ôm kiều an hảo Ngồi vào trong xe hắn mới lên xe lại ngáp một cái mới mở miệng hỏi lục tổng bây giờ chúng ta trở lại đoàn phim hay về cẩm tú viên một đêm lục cẩn niên không có chợp mắt ánh mắt có chút phiếm hồng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự anh tuấn của anh cụp xuống mi mắt điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô gái trong ngực mới ngẩng đầu thấp giọng lên tiếng trả lời cẩm tú viên trợ lý thức thời không có hỏi tiếp Khởi động xe đi về hướng Cầm Tú Viên. Thời điểm xe tới Cầm Tú Viên, lúc này mẹ Trần đã dậy, nghe thấy thanh âm của xe, lập tức từ trong nhà chạy đi ra, nhìn Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, sưởng sốt một chút, mở miệng hỏi. Thiếu phu nhân làm sao vậy? Lục Cẩn Niên không nói gì, ôm Kiều An Hảo vào nhà, lên lầu, sau đó đặt cô gái lên chiếc giường mềm mại cầm chăn đắp cẩn thận. Liền xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, nhân tiện đóng cửa lại, nhìn mẹ Trần đang đứng ở cửa, ngứ điệu thản nhiên mở miệng nói. Nấu một chút cháo với điểm tâm, đừng cho nhiều dầu mỡ. Mẹ Trần gật đầu, đáp. Vâng. Lục cẩn niên cất bước đi về phía trước, lúc đi đến thang lầu đột nhiên dừng bước chân. Đừng quấy nhiễu thiếu phu nhân nghỉ ngơi, nấu cháo tốt nhớ phải giữ ấm, miễn cho thiếu phu nhân tỉnh lại ngồi mất. Vâng. Lục cẩn niên suy nghĩ một chút tiếp tục nói Chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt tôi còn có việc đi trước Tôi đã hiểu thiếu ra Lục cẩn niên không có nói tiếp đứng tại chỗ trong chốc lát Liền xài bước xuống cầu thang trong chốc lát tiếng động cơ xe truyền đến từ ngoài phòng vang lên rời đi Kiều An Hảo nằm mơ trong mơ mọi hình ảnh đều rất đẹp có ba có mẹ Tuy rằng bọn họ rời xa cô đã nhiều năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt của họ thời trẻ. Còn có ngôi nhà trước kia cô ở, hai cây lưu lớn, mỗi lần đến đến mùa thu, luôn sai chiếu quả đỏ rực, như những chiếc lồng đèn xinh đẹp. Trong giấc mơ cô thấy một người con trai mặc đồng phục học sinh có làn da trắng non nớt, đang dần dần cách xa cô cuối cùng biến thành lục cẩn niên, mặt vép đi dày da, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 244 Cô biết người hắn thích ai sao? Mở ngoặt vuông 4 Không biết có phải hay không do quan hệ gần đây của cô với Lục Cẩn Niên Không hề cứng nhắc lạnh nhạt như trước kia Khiến cho trong mơ cô thấy những hình ảnh mà bản thân không dám mơ tới Hình ảnh cô với Lục Cẩn Niên kết hôn. Hôn lễ thực mơ mộng, Lục Cẩn Niên mặc một bộ vest đen đẹp trai anh Tuấn. Người thân với bạn bè đều chân thành chúc phúc cho bọn họ. Dựa theo lời chỉ dẫn của mơ cơ cùng nhau nói đồng ý cùng lời thề trung thủy trao đổi nhẫn Sau đó ở thời điểm mọi người hoan hô, Lục Cẩn Niên chầm rãi cúi đầu, hôn cô. Người đàn ông Tuấn Tú đang đứng ở trước mặt nàng càng lúc càng lớn, mắt thấy môi hắn. Sắp chạm đến môi của cô, thì Kiều An Hảo mạnh mẽ mở mắt, từ trong giấc mơ tỉnh lại. Không cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Kiều An Hảo chớp mắt hai lần, mới phát hiện ra đây là cẩm tú viên cô nhú mi, mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người bức màn không thả, ngoài cửa sổ ánh nắng chí trang chiếu vào tới nửa phòng ngủ. Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở cẩm tú viên? Kiều An Hảo vắt hết óc suy nghĩ, phát hiện chính mình không nhớ một chút gì về tối hôm qua. Kiều An Hảo nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái đồng hồ treo tường, mới biết đã sắp tới trưa, hôm nay cô có một buổi chụp quan trọng. Kiều An Hảo nhất thời sốt ruột tìm bên gối di động của mình kết quả không thấy cái gì cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm mọi khi cô vẫn mang túi theo thói quen nhưng giờ cũng không có thấy túi cũng không ở trong phòng ngủ. Kiều An Hảo không hiểu ra sao đi trong phòng tắm rửa mặt một chút xuống lầu đi vòng quanh phòng khách nhìn xung quanh. Mẹ Trần nghe được đồng tính từ trong phòng bíp đi ra nhìn thấy Kiều An Hảo lập tức ôn hòa cười nói. Thiếu phu nhân cô tỉnh. Kiều An Hảo mỉm cười nhìn về phía mẹ Trần buồn bực một chút lên tiếng hỏi. Mẹ Trần bác có nhìn thấy túi của con không? Mẹ Trần lắc đầu nói. Thiếu phu nhân buổi sáng thiếu gia ôm cô trở về đã không thấy túi sách. Không có thấy túi sách. Lục cẩn niên ôm cô trở về. Kiều An Hảo lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn một cái quần áo trên người mình. Phát hiện một chiếc váy mới tinh hiệu Chanel, cả người càng trở nên mơ hồ, Lục Cẩn Niên vì cái gì ôm cô về nhà? Mẹ Trần nhìn Kiều An hảo một người đứng ở nơi đó, đôi mi thanh tú ở trên mặt nhăn nên thất thần, bà nghĩ đến việc Lục Cẩn Niên buổi sáng giao cho, vì thế lập tức mở miệng nói: "Thiếu phu nhân thiếu bảo tôi nấu một ít cháo yến mạch, rảnh khi cô tỉnh thì đưa lên cho cô ăn." Kiều An Hảo cảm thấy hẳn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đấy, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Nghe được tiếng của mẹ Trần, liền giầu dĩ, dạ, một tiếng bỏ qua một chút chuyện không yên lòng thong dong đi vào phòng ăn. Mẹ Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên đặt ở trước mặt Kiều An Hảo cùng vào món ăn nhẹ buổi sáng. Kiều An Hảo cầm thiệp, không chút để ý quấy cháo, thỉnh thoảng cúi đầu uống một húp, cuối cùng vẫn không bỏ qua được nghi hoặc trong lòng. Nhìn mẹ Trần đứng ở một bên, hầu hạ cô ăn cơm, hỏi. Mẹ Trần buổi sáng lúc thiếu gia trở về có nói cái gì hay không? Thiếu gia dặn tôi nấu cháo, còn nói tôi không được quấy giày cô nghỉ ngơi. Mẹ Trần dừng một chút, lại bổ sung. Còn nói tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Không còn gì nữa. Mẹ Trần lắc lắc đầu. Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm tò mò, nhìn không được cắn chiếc thì một chút. Còn muốn mở miệng hỏi mẹ trần kết quả chung cửa biệt thự lại đột nhiên gian vang lên. Bờ sờ. Cầu ta cầu ta ta khiến cho tiểu an hảo hạ trương biết lục ảnh để cứu chuyện của nàng. Hôn trồm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que -o -o chương teo đi chuyện chấm o 245. Cô có biết anh ấy thích ai không? Mở ngoạc vung năm. Biệt thự cầm tú viên của lục Cẩn Niên rất ít khi có người khác quấy dày. Kiều An Hảo nghi hoặc buông muỗng xuống. Lúc đang chuẩn bị đứng lên, mẹ Trần lập tức đi ra ngoài phòng ăn. Bà chủ, tôi đi mở cửa. Kiều An Hảo ngồi trở lại trên ghế ăn cơm một lần nữa. Vương U, Vê Quy Quy, hút cháo. Vương U, Vê Quy Quy, cố gắng nhớ lại trí nhớ mình mất đi vào mấy tiếng kia. Kiều Kiều. Vào lúc Kiều An Hảo cầm muỗng, đang chuẩn bị đưa cháo vào miệng, Triệu Manh vọt vào phòng trong lúc bất chợt lớn tiếng gọi một câu. Tay Kiều An Hảo dừng một chút, không có để ý tới Triệu Manh, mà cứ thế suy nghĩ chuyện của mình, chậm rãi hút cháo. Triệu Manh đến cầm tú viên gặp Kiều An Hảo vài lần, mẹ Trần có biết, cho nên nhiệt tình kéo ghế ăn cơm ra cho Triệu Manh. Triệu tiểu thư cô muốn ăn gì không? Lúc này đã là giữa trưa triệu manh chưa có ăn cơm, liền chạy tới từ đoàn làm phim, cho nên lập tức không chút khách khí gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đưa đầu đến trước mặt Kiều An Hảo, đánh giá Kiều An Hảo trong chốc lát, lúc này mới thở ra một hơi ồn ào nói một chuỗi thật dài với Kiều An Hảo. May mà Kiều Kiều cậu không có việc gì, tối hôm qua cậu không biết đâu, làm tớ sợ muốn chết. Hiểu tiện nhân lâm thi ý kia, tớ vẫn luôn biết cô ta không phải thứ tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới cô ta lại vô sỉ đến không có giới hạn như vậy. Nhưng mà Kiều Kiều cậu cũng không cần tức giận, lần này coi như cô ta đã trúng cửa sắt. Tớ nghe người ta nói, không nói đến cô ta bị người giạch một dao trên mặt. Hôm nay còn bị truyền thông liên tiếp không ngừng bùng nổ xì căng đan, toàn bộ quay bô đều nổ tung, toàn bộ đều là mắng cô ta, đến ngay cả điểm tốt của cô ta đều biến thành đen. Hả giận, thật sự là hả giận, tớ nhìn thấy mọi người toàn thế giới đang mắng cô ta, tớ an tâm. Triệu manh vương u, vê q quy, quy, nói vương u, vê q quy, quy, rào rạc đắc ý cười khoe khoang. Kiều kiều, tớ nói cho cậu biết. Tớ cực kỳ tức giận Tớ còn lập mấy cái nít nhỏ đi mắng cô ta Trong đó một cái còn đứng đầu trong danh sách trả lời đấy Kiều An Hảo bị lời nói thao thao bất tuyệt Không ngừng thở của Triệu Manh làm sưởng sốt Thẳng đến khi mẹ Trần đặt cháo yến mạch ở trước mặt cô Cô hăng hái bừng bừng cầm muỗng ăn như hổ đói Thời gian im lặng Kiều An Hảo mới chớp chớp mắt Nhẹ nhàng hỏi Triệu Manh một câu Triệu Manh lâm thi ý làm sao vậy Khu khu. Câu hỏi của Kiều An Hảo làm cho Triệu Manh lập tức bị sặc cầm khăn tay che miệng ho khan hồi lâu mới chừng mắt nhìn Kiều An Hảo vẻ mặt cổ quái hỏi. Kiều An Hảo cậu chóng váng sao? Lâm Thi Ý làm sao vậy cậu không biết gì hả? Tối hôm qua suýt nữa cậu bị cô ta hại chết cậu có biết hay không? Thiếu chút nữa là cậu đã bị lão sắc dược. Nhà sản xuất tôn đó cứng hiếp rồi đó. Kiều An Hảo nhíu mi tâm, mờ mịt vô tội hỏi lại: "Tớ bị Tôn tổng cưỡng hiếp sao?" Triệu Minh thấy dáng vẻ này của cô, nháy mắt hai cái, vẻ mặt thành thật hỏi: "Kiều Kiều cậu thật sự không biết?" Từ trong lời nói của Triệu Minh, Kiều An Hảo đã mơ hồ biết được một ít chuyện sư bần đát xảy ra vào tối hôm qua, sắc mặt trở nên có chút khó coi, mím mím môi, không nói gì. Triệu Minh siết cái muỗng trong tay, Dùng sức hít thở, sau đó buông lỏng cách muống ra, nhìn Kiều An Hảo thuật lại từ đầu đến cuối chuyện đó một lần. Kiều Kiều tối hôm qua trong đồ uống ở suối nước nóng của cậu bị người ta bỏ thuốc, nhưng đồ uống kia đã nhanh chóng bị người đó xử lý xong, đã không tìm được chứng cớ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Trường 246 Cô có biết anh ta thích ai không? Mở ngoặt vung sáu Tối hôm qua may mà có chị tương tư, tớ không tìm thấy cậu. Sau khi nói tình huống cho chị ấy, chị ấy trước hết phát hiện không thích hợp. Sau đó đi điều tra băng ghi hình, nhìn thấy cậu bị lâm thi ý mang đi. Lúc ấy thuốc đã phát huy tác dụng, thần trí cậu không rõ, hoàn toàn không có khí lực phản kháng. Dựa theo lời thuật lại của Triệu Manh trong đầu mơ mơ hồ hồ của Kiều An Hảo hiện lên một vài hình ảnh dài rác, nhưng cũng rất rời rạc không chịu nổi, hoàn toàn không thể nối liền được. Lúc ấy tứ nhìn thấy hình ảnh như vậy thật sự bị hù sợ, muốn gọi điện thoại cho chị An Hạ để chị ấy cứu cậu. Nhưng chị Tương Tư đoạt lấy điện thoại của tứ gọi điện thoại cho Lục Ảnh đế. Lục Cẩn Niên Đáy mắt Kiều An hảo thoáng hiện một tầng nghi hoặc. Sau đó một trợ lý của chị Tương Tư phát hiện xe của Lâm Thi Ý ở dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim, gọi điện thoại cho chị Tương Tư. Chị Tương Tư lại nói cho lục ảnh đế chuyện sau đó, tớ không có tận mắt nhìn thấy, cho nên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau này tớ lại nghe chị Tương Tư nói, nói cậu bị Lâm Thi Ý đưa đến trong phòng của nhà sản xuất tôn. Nói tới đây Triệu manh giống như là nghĩ đến cái gì, lại cường điệu một chút. Nhưng mà, bởi vì sợ bị người khác biết được rồi tuyên truyền khoa trương ca, hơ u i e cơ, hơ đại chuyện này lên, đến lúc đó chỉ sợ bất lợi với cậu, cho nên tin tức sớm đã bị phong tỏa, không có mấy người biết. Cho nên Kiều Kiều, nếu cậu thật sự muốn cảm tạ Người nên cảm tạ nhất là lục ảnh đế Tối hôm qua anh ấy cứu cậu Cậu mới không gặp chuyện không may Nếu không phải anh gấp gáp chạy trở về nội thành Tối hôm qua khẳng định cậu sẽ bị nhà sản xuất tôn ăn sạch Lục tần niên cứu cô Lúc này Kiều An Hảo mới phát hiện chỗ ngu bàn tay trái của mình Lại có một lỗ kim rất nhỏ Hẳn là do mũi kim đâm vào Nói cách khác Tối hôm qua lục tần niên từng mang cô đi đến bệnh viện Mẹ Trần nói buổi sáng cô được anh ôm trở về, chẳng lẽ tối hôm qua anh ở trong bệnh viện chiếu u cô suốt đêm, vẫn đợi đến buổi sáng, sau khi cô không có việc gì mới đưa cô trở về nhà. Vâng U, V, q q rồi Triệu Manh nói toàn bộ tin tức hôm nay đều là bùng nổ xì căng đan của Lâm Thi Ý, hơn nữa tất cả truyền thông gần như là cùng nhau bùng nổ. Kiều An Hảo nhất thời muốn triệu manh tìm điện thoại của cô mở quay bô lên quả nhiên nhìn thấy toàn bộ đề tài đứng đầu đều là về Lâm Thi Ý. Từ tin lúc trước Lâm Thi Ý làm gái bồi rượu ở những buổi gặp gỡ ban đêm đều bị người mới ra ngoài ánh sáng trên quay bô. Còn có mấy năm nay ngôi sao bị Lâm Thi Ý bỏ đá xuống giếng cũng đều bị người mới ra thậm chí còn rất nhiều âm mưu thoạt nhìn có lý có cứu. Thậm chí, còn có một người nào đó trực tiếp đăng một video, là video Lâm Thi Ý làm chuyện đó với người khác, trong video thấy không rõ mặt người đàn ông, nhưng lại có thể nhìn thấy mặt Lâm Thi Ý. Mấy năm nay, Lâm Thi Ý gột rửa sạch danh tiếng của mình, những gì căng đan trước đây gần như đã được cô ta che giấu rất tốt, hiện tại lại có thể bùng nổ cùng một lúc, chắc là có người ở sau lưng động tay động chân. Hơn nữa mấy năm nay Lâm Thi Ý nuôi dưỡng rất nhiều đội quân mạng, gặp phải chuyện gì, những đội quân mạng kia đều tán dương cô ta. Nhưng lúc này đây, xì căng đan bay đầy trời, đội quân mạng này lại không có chút ý tứ xuất hiện, nói vậy cũng là bị người khống chế rồi. Đối với một minh tinh, danh tiếng là quan trọng nhất, hiện nay cô ta bị người mới ra thành như vậy quả thật là có tiếng xấu. Sợ là sự nghiệp diễn xuất của cô ta đến đây là muốn kết thúc rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 247. Cô có biết anh ấy thích ai không? Mở ngoạc vung 7. Editor. May thực rõ ràng mục đích của người động tay động chân ở sau lưng này rất đơn giản Muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Thi Ý Mà vào ngày hôm sau khi cô gặp chuyện không may Lâm Thi Ý lập tức gặp phải biến cố như thế Vậy người động tay động chân này rất có thể chính là Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa nghĩ ra cách tên kia Triệu Manh ngồi ở đối diện cô bỗng đột nhiên mở miệng nói Kiều Kiều trong đám tin quy quy Này có người nói nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư khỏi bộ phim. Thời gian khuyên thành. Này rồi. Kiều An hào sưởng sốt một chút, vội vàng thoát khỏi quay bộ, mở quy quy ra, nhìn thấy rất nhiều người không ngừng đăng tin ở trong đó. Toàn bộ đều đang nói chuyện nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư. Nhà sản xuất tôn đầu tư 10 triệu cho bộ phim. Thời gian khuyên thành. Này giấy. Sao đang yên đang lành lại rút lui? Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nhà sản xuất tôn còn mời tập thể chúng ta đi giải trí mà Sao hôm nay liền mỗi người một ngả với chúng ta rồi chứ? Hơn nữa mới sáng sớm, nhà sản xuất tôn liền rời khỏi nhóm quy quy của chúng ta Anh đừng nói nữa, vơ, u, v, quy quy Rồi tôi nhắn quy quy cho ông ta Ông ta hoàn toàn không trả lời tôi Gọi điện thoại cũng không có người nhận Chỉ ngắn ngủn vài phút Nội dung nói chuyện phiếm trong quy quy Đã nhanh chóng hiện lên vài trăm câu kiều an hảo Xem có chút hoa mắt Không nhìn được để di động xuống Triệu manh ngồi ở đối diện Cũng vơ u v quy quy Xem nội dung nói chuyện phiếm Vơ u v quy quy Nói Tuy nhà sản xuất tôn này là người có chút háo sắc Nhưng lại rất có tiền đó Có mò than gia chuyện mấy năm nay đầu tư điện ảnh và truyền hình, giá trị con người lên đến vài chục triệu, là đại chế tác của. Thời gian khuyên thành đóng ngoặt vung Tổng đầu tư 20 triệu, 10 triệu là của nhà sản xuất tôn, 10 triệu là của lục ảnh đế. Nói tới đây triệu manh giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, hỏi. Kiều Kiều, nhưng chuyện này thật là trùng hợp, tối hôm qua cậu mới vương u. Vê Quy Quy, xảy ra chuyện, hôm nay Lâm Thi Ý liền rơi vào kết cuộc thảm bại như vậy, nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư cậu nói có thể liên quan với cậu hay không? Là lục ảnh đấy làm sao? Vương U, Vê Quy Quy, rồi Kiều An Hảo cũng đã nghĩ tới lục cẩn niên, nhưng hiện tại nghe được lời này của Triệu Minh đáy lòng vẫn hung hăng rung động một trận. Lục ảnh đế chỉnh Lâm Thi Ý thì tớ có thể hiểu đó là trừng phạt đúng tội của Lâm Thi Ý, nhưng lục ảnh đế không lý do làm nhà sản xuất tôn rút lui chứ. Cậu nghĩ xem, nhà sản xuất tôn vương U, V, Quy, Quy, rút lui chi phí, nếu không có một đầu tư mới tiến vào, rất có thể sẽ làm cho. Thời gian khuyên thành Không quay tiếp được, đến lúc đó 10 triệu lục ảnh đế đã ném vào bên trong cũng sẽ mất theo, cho nên có chút không thể nào hiểu nổi. Kiều An Hảo Vương U, v q q nghe triệu manh nói như vậy, trong đầu cũng có chút loạn, hơi khẳng định là lục cẩn niên, lại có chút không xác định, đáy lòng lại hiện lên một tia lo lắng thật hơi sợ không quay vòng ra tài chính cho. Thời gian khuyên thành, vậy 10 triệu của lục cẩn niên cũng mắc kẹt ở bên trong. Thời gian khuyên thành. Bởi vì nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư toàn bộ đoàn làm phim tạm dừng quay 3 ngày. Triệu Manh tới đây, một là đưa túi sách cho Kiều An Hảo, hai là nhìn Kiều An Hảo một cái, vẫn ngốc đến 3 giờ chiều mới rời đi. Triệu Manh đi chưa tới mấy phút, tin tức nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư liền bị người tung ra ngoài. Quay vô cực kỳ náo nhiệt, trong chốc lát là Lâm Thi Ý, trong chốc lát là bộ phim. Thời gian khuyên thành, này, Kiều An Hảo nhàm chán lướt quay vô một buổi trưa trong đầu suy nghĩ miên man lộn xộn mãi cho đến khi ăn cơm chiều mới bắt buộc đầu óc mình bình tĩnh lại. Ăn xong cơm chiều Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ lầu 2, vương u, v, quy, quy, ngồi xuống chưa đến vài phút, di động liền vang lên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 248. Cô có biết anh ấy thích ai không? Mở ngoặc vuông 8. Editor. May điện thoại là của mẹ hứa gia một. Hàn Như Sơ gọi tới. Sau khi cô kết hôn với Lục Cẩn Niên, Hàn Như Sơ rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Nhưng một khi gọi điện thoại tới, đó là cần Lục Cẩn Niên đóng vai hứa gia một. Kiều An Hảo cầm di động, đi đến trước ban công, mở cửa sổ ra. Gió đêm mát mẻ từ từ thổi vào, cô không nhanh không chậm nhận nghe điện thoại, gọi một tiếng vào bên trong. Di hứa. Mặc dù người ngoài nhìn vào thì cô đã gả cho hứa gia một, là vợ của hứa gia một, hẳn phải gọi hẳn như sơ là mẹ. Nhưng hai người đều biết, đây chẳng qua chỉ là một cuộc hiệp nghị. Cho nên trừ bỏ khi cần phải diễn trò Kiều An Hảo vẫn luôn gọi Hàn Như Sơ là dì hứa. Giọng nói của Hàn Như Sơ nghe rất đoan trang nghiêm cẩn. Đầu tiên là quan tâm Kiều An Hảo một chút. Kiều Kiều ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Kiều An Hảo nhu thuận trả lời. Sau đó cũng lễ phép hỏi lại. Dì hứa, dì thì sao? Đang chờ bác hứa của con chờ ông ấy trở lại cùng nhau ăn. Hàn Như Sơ khách sáo xong mở miệng nói thẳng đến chủ đề. Kiều Kiều cuối tuần này là sinh nhật của Hứa Gia một con còn nhớ rõ chứ? Kiều An Hảo biết sinh nhật Hứa Gia một nhưng chuyện phát sinh gần đây có chút nhiều cô vẫn không có chú ý ngày tháng, cho nên trải qua nhắc nhở của Hàn Như Sơ mới đột nhiên nhớ tới. Vâng nhớ rõ. Tiệc sinh nhật của Hứa Gia một khẳng định là phải làm, cho nên phiền Toái con chuyển lời cho nó. Nó chỉ ai Kiều An Hảo tự nhiên biết kỳ thật Kiều An Hảo vẫn rất buồn bực. Lục Cẩn Niên rõ ràng có họ tên. Vì sao mỗi lần Hàn Như Sơ nói tới anh luôn dùng một từ nó không quan trọng để thay thế. Giống như tên của anh rất ghê tởm, hoàn toàn kinh thường nói ra. Con đã biết. Cho dù đáy lòng Kiều An Hảo có chút bất mãn, ngoài miệng vẫn nhu thuần đáp lại. Nếu không có việc gì, gì úp trước. Vâng. Gặp lại sau, gì hứa? Gặp sau. Hàn Như Sơ nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Kiều An Hảo nghe tiếng tút tút tút trong điện thoại di động, cầm điện thoại di động xuống, nhìn chầm chầm màn hình trong chốc lát, do dự nên gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên nói cho anh tin tức này hay là gửi tin nhắn. Chỉ là vào lúc Kiều An Hảo còn chưa suy nghĩ xong, đột nhiên lúc này một tin nhắn đến trong quy quy là Triệu Manh gửi đến. Kiều Kiều, Tớ Vơ U, v q q mới nghe một nhân viên làm việc trong đoàn làm phim nói cô ấy nghe phục vụ khách sạn nói tối hôm qua nhà sản xuất tôn được trợ lý của ông ta đưa đi bệnh viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng, rất nhiều đồ trong phòng của ông ta đều bị đập hư, hơn nữa trên mặt có rất nhiều máu, còn có mảnh vụn thủy tinh, bàn trà cũng bị đá ngã lăn. Kiều An Hảo nhìn tin nhắn kia sườn sốt còn chưa kịp hồi phục tinh thần triệu manh gửi tin nhắn giọng nói đến. Kiều An Hảo nhấn một cái giọng nói triệu manh liền vang lên. Kiều Kiều tớ nói cho cậu biết khẳng định là nhà sản xuất tôn bị lục ảnh đế đánh. Tối hôm qua lục ảnh đế đi tới phòng ông ta cứu cậu cho nên khẳng định không sai. Lúc Kiều An Hảo nghe giọng nói của triệu manh cô ấy lại gửi một tin nhắn giọng nói tới. Hơn nữa, Kiều Kiều, Tớ Vơ, U, V, q quy, quy, mới nghe người ta nói, không phải nhà sản xuất tôn tử muốn rút lui đầu tư, là lục ảnh đế muốn đá nhà sản xuất tôn ra khỏi đoàn làm phim. Thời gian khuyên thành, nghe nói hôm nay ông ta bởi vì chuyện này mà cải vã cả một ngày với ban giám đốc của truyền thông hoàn ảnh, cuối cùng lục ảnh đế vẫn cố chấp mạnh mẽ khiến nhà sản xuất tôn rút lui đầu tư. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 249. Cô có biết anh ấy thích ai không? Mở ngoặt vuông chín Mẹ nó, lục ảnh đấy thật là khí phách tối tùy hứng nha. 10 triệu đó, 10 triệu tiền đầu tư, nói đá liền đá, thế giới của người có tiền, muốn hiểu cũng không thể hiểu nổi. Kiều An Hảo không có trả lời tin nhắn của Triệu Manh trong quy quy, một mình Triệu Manh nhắn nhiều như vậy, không thấy trả lời, liền không tiếp tục gửi quy quy, lại đây nữa. Kiều An Hảo cầm di động, đứng ở ban công hồi lâu, mới nâng lên ngón tay, mở ra từng cái tin tức do Triệu Manh gửi tới, nghe lại một lần. Buổi chiều nếu nói lục cẩn niên vì bản thân đi làm này đó Kiều An Hảo cũng không thể xác định, hiện tại cô có điểm nắm chắc. Theo triệu manh gửi tới trong quy quy có thể nghe ra lúc lục cẩn niên tới cứu cô đã đồng thủ đánh sản xuất tôn cô không thể tưởng tượng người kia. Một người đàn ông lạnh lùng đạm bạc đồng thủ đánh người cảnh tượng rốt cuộc sẽ như thế nào nhưng mà trái tim cô lại mặc xanh kỳ diệu đập nhanh hơn. Dèm pha về lâm thi ý ở khắp mọi nơi sản xuất tôn bị đá ra đoàn làm phim. Khuyên thành thời gian đóng ngoặt vuông. Giống như lời triệu manh nói 10 triệu tiền tài chính Nói đá liền đá Thật quyết đoán cùng khí phách Kiều An Hảo nhìn không được nắm chặt Di động kỳ thật lục cần niên Không phải không có giúp đỡ qua cô Bữa ăn đầu tiên ở đoàn làm phim Khuyên thành thời gian Lâm Thi Ý gây khó dễ cho cô Là anh một câu giải vây Cô đi tới phòng của anh Bị Lâm Thi Ý chụp ảnh Đăng lên Weibo Là anh tìm tổng tương tư cứu cô Bàn đu dây xuất hiện trục chặt, lúc cô té xuống là anh không màng nguy hiểm xông lên tiếp được cô. Nhưng là hỗ trợ nhiều lần như vậy lại chỉ có lần này làm cho đáy lòng cô rung động, mãnh liệt. Kiều An Hảo cảm thấy tốc độ đập của tim mình thật nhanh, giống như lúc nào cũng có thể từ trong lồng ngực cô nhảy ra. Giống nhau đều là giúp cô, nhưng là lúc này đây Kiều An Hảo mới có thể khẳng định Lục Cẩn Niên đang bảo vệ cô. Suy nghĩ như vậy, làm cho đáy lòng Kiều An Hảo trong khoảnh khắc kinh hãi. Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ tới bản thân có thể rơi, rơi quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, người đàn ông lạnh lùng kỳ cuộc kia bảo vệ. Tuy rằng cô không biết nguyên nhân ban đầu khiến anh bảo vệ cô là gì, nhưng đáy lòng cô vẫn rất cảm động, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Kiều An Hảo vơ, u, v, quy, quy. Rồi còn do dự gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên chỉ gửi một tin nhắn, nhưng trong nháy mắt bất chợt lại rất muốn gặp anh một lần. Kiều An hào có chút khẩn trương dùng sức nắm điện thoại trong tay, sau đó liền hít một hơi thật sâu tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, gọi. Ở ký túc xá truyền thông hoàn ảnh không khí trầm thấp một mảnh, người của ban giám đốc với các vẻ mặt khó coi, gương mặt lạnh lùng từ trong phòng họp đi ra. Thẳng đến có một cái bóng đi ngang qua, Tống Tương Tư mới từ trong phòng làm việc của mình đi ra, đứng ở trong đại sảnh trống giống một lát, sau đó đi tới phòng pha trà, pha một ly cà phê bưng về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên. Tống Tương Tư gõ cửa, không có thanh âm từ bên trong truyền đến Tống Tương Tư dừng lại một giây trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa sổ, nhìn hàng vạn chiếc đèn nhấp nháy ngoài của sổ, hút thuốc. Người đàn ông lúc này, không còn cường thế cùng mãnh liệt như lúc ở trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cao ngạo. Hắn biết rõ có người vào văn phòng của mình, lại thủy chung không có nửa điểm phản ứng. Tống tương tư bê ly cà phê đặt ở một bên trên bàn, sải dày cao gót, không nhanh không chậm tiêu sái đến bên người lục cẩn niên theo tầm mắt của anh, nhìn chầm chầm cảnh đêm trước mặt trong chốc lát, rồi mở miệng nói. 10 triệu tiền đầu tư kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa? Hôn trổm 55 lần.